Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bỏ lại một câu duy nhất Đừng để đời cha ăn mặn để con khát nước Để trẻ nó không có tội tình gì cả Nếu anh không chịu thú nhận thì tôi cũng hết cách Anh nên nhớ là có nợ ăn sẽ phải trả Nói rồi sư thầy đi vào trong nhà sợ chán thằng Minh Lôi ra từ trong tối một lá bùa buộc vào cổ cho nó Rồi sư thầy từ biệt ra về Ông Mẫn tức lắm sai bà Yến đi gọi hết thầy thuốc này đến thầy thuốc khác, nhưng cũng chẳng ăn thua. Cơ thể của thằng Minh cứ xanh ngắt lại rồi nó thiếp đi. Đến buổi tối hôm sau thì bất ngờ thằng Minh tỉnh dậy, nó chỉ rắp bên ngoài rụt thù thao. "Bà ơi, bà thân gọi con kìa." Rồi nó ho sặc sụa, từ trong miệng của nó một vài giọt máu nhỏ li ti bắn cả vào mặt của ông Mẫn. Ông Mẫn hoảng hốt ôm lấy con vào trong lòng dục bà Yến mẹ nó đi, đi đi tìm sư thầy về đây, bảo với sư thầy rằng tôi biết tội của mình rồi, tôi xin nhận. Bà Yến không hiểu chồng ta nói gì nhưng mà tình thế cấp bách, bà cứ như vậy chạy thật nhanh về phía ngôi chùa, mà trong lòng của bà nóng lên như con lửa đốt. Còn lại ông Mẫn trong ngôi nhà, ông nhẹ nhàng đặt Thẳng Minh xuống giường. Dưới ánh đèn mờ mờ, ông lôi ra một cây bút, kèm theo một tờ giấy rồi bắt đầu những nét chữ nguệch ngoạc. Ông Mẫn và ông Hành vốn từng làm công cho nhà bà Tân trong một thời gian khá dài, cho nên cả hai chẳng lạ gì nơi mà bà Tân cất giấu vàng. Hai người vốn chẳng phải là người tham lam nên có biết họ cũng chẳng để ý. Nhưng mà từ khi trong làng bắt đầu sinh ra đấu gà chọi rồi cá cược, vốn cả hai đều đam mê cái món ấy, cho nên nhanh chóng sa đà vào rồi nợ chồng nợ. Lê Lý do mượn tiền để làm ăn, số tiền mặt vay bà Tân của cả hai cũng lên đến mấy chục triệu. Hơn 1 năm qua nhiều lần bà Tân đòi không được, cho nên dọa nếu như trong tháng tới hai ông không trả hết tiền, bà sẽ tới nhà thông báo cho vợ con của hai ông. Một lần cả hai ông thua đá gà trên nên rủ nhau về quán rượu đầu làng để uống, quần đi nỗi buồn người tâm sự với nhau mấy vỡ lẽ, cả ngày đều đang nợ bà Tân số tiền lớn. Nếu như không trả được thì mọi chuyện cờ bạc của hai ông đều sắp bị vợ con biết hết. Vậy là vì muốn giữ danh dự cho bản thân và cũng đỡ phải trả nợ số tiền lớn, hai ông đã thống nhất với nhau một kế hoạch mặn dạ. Cả hai liền nói với bà Tân rằng đã thu xếp đủ tiền và hẹn bà mấy ngày sau sẽ trả tiền, và mời bà Tân đi chơi một chuyến. Nhưng bà cũng không được nói với ai là hai ông mới đi vì sợ hai bà vợ sẽ ghen. Tin lời hai người bà Tân đi khoe với hàng xóm rằng sắp đi du lịch với một người bạn một thời gian. Và đến khi bà Tân mất tích mấy ngày thì chẳng có ai nghi ngờ gì cả. Thôi hôm ấy ngồi uống rượu ở nhà ông Hạnh đến gần 12 giờ đêm khi ấy cả hai đang ngả ngả say. Hai người liền dắt con rào nhọn ban chiều mua ngoài chợ. Rồi thằng hướng nhà Bạt Tần mà bước, nhẹ nhàng trui qua hàng rào vòng sắt lưới cửa sâu nhà đi vào bên trong. Bạt Tần vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc trống tre kê ở giữa nhà, mà không hề biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Ông Mẫn nhẹ nhàng bước tới kề ra vợ cổ khống chế Bạt Tần, còn ông hành thì lục tìm vàng. Trong lúc bị ông Mẫn khống chế, Bạt Tần may mắn thoát ra được, với lực khúc gỗ vụt ông Mẫn một cái đau. Sánh hơi men đã trong người ông bần nổi máu điên, cầm con dao nhỏ đâm liên tiếp vào người của bà Tân đến cả chục nhát. Sau đó để cho an toàn hơn, hai người bạn bạc đem xác của bà Tân ném vào bụi cỏ rậm rạp nằm ở bên trong cổng của nghĩa địa cổ, nơi mà gần như chắc không có ai lùi tới và cùng lắm chỉ có mấy con nghiện lén đút vào đó hút xích thì cũng chỉ lảng vảng ở mấy ngôi mộ nằm sát mép đường bên ngoài. Sixy ném xác của Bạt Tân vào trong bối, ông hành còn dùng gạch đập nát cả khuôn mặt của Bạt Tân, để nếu sau này ai đó có phát hiện ra thì cũng khó để nhận diện. Dăm bữa nửa tháng sau thì xác của Bạt Tân phân hủy thì dấu vết cũng sẽ mất hết. Xong rồi cả hai chơi với nhau tiền rồi trở về như không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày đầu trôi qua bình yên, hai người cứ tưởng tượng mọi thứ êm đẹp như dự tính cho đến khi cả hai đứa con của cả hai ông đi Chân Châu rồi ngất bên trong nghĩa địa cổ thì cả hai tác cảm nhận được có lẽ oan hồn của bà Tân dẫn dắt hai đứa trẻ đến đó. Trong lúc mà hai người rất Châu về khi đi ngang Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net